Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chương 3037 tiểu tu du càn khôn trận. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. Lâm Hiên từ trước đến nay không phải cái gì kiêu ngạo tự mãn tu tiên. Giả Dương Đồng tiên tử cố ý sao hảo, Lâm Hiên đương nhiên là hợp ý. Dù sao cái này đối với chính mình mà nói, đồng dạng có trăm lợi mà Không có một hại lựa chọn. Hai người lời nói một lát. Rất nhanh cũng tựu dần dần quen thuộc đi. Lên khục. Dương đồng tiên tử đột nhiên một hồi pho nhẹ. Nhưng lại thể nổi thương. Thế phát tác. Nàng này bề bổn sâu hít sâu toàn thân linh mang nổi. Lên mới đưa toàn thân cái kia không khỏi cảm giác đè ếp xuống dưới. Tiên tử coi như không tồi. Làm cho đạo hữu chây cười thương thế kia chưa nói tới trí mạng. Nhưng là không thể quá mức trì hoán thiếp thân được tìm kiếm linh địa. Hảo, Hảo nghỉ ngơi lấy lại sức. Chỉ có thể tạm thời xin lỗi không tiếp được. Rồi. Dương đồng tiên tử thở dài trên mặt lộ ra vài phần áy náy chi. Ý. Tiên tử nói chỗ nào lời nói đến chữa thương quan trọng hơn. Lâm hiên khoát tay áo. Dùng nhãn lực của hắn tự nhiên minh bạch đối. Phương hiện tại tình trạng chắc chắn bất lợi Ít nhất không nên tiếp. Tục trì hoãn xuống dưới. Lâm đảo hữu đại ăn không lời nào cảm tạ hết được. Nếu có nhàn hạ, có. thể đến minh khê các làm khách. Lại để cho bổn cung một tận địa chủ. Chi nhị Tốt, núi xanh còn đó. Nước biếc chảy dài. Tiên tử sau này còn gặp lại. Lâm Hiên cũng ôm tay thi lễ một cái. Sau đó liền thấy vậy nữ toàn thân thanh mang nổi lên, hóa thành một. Đạo thanh hồng bay về phía phía chân trời, mấy cái lập lò tựu đát. Biến mất tung tĩ. Lâm Hiên trên mặt biểu lộ lại vẻ lo lắng xuống, không còn nữa vừa rồi. Nhẹ nhóm thần thái. Đương nhiên không là vì dương đồng nàng này, mà là tự định giá lấy sau. Này khả năng gặp phải nan đề Băng phách Tuy nhiên trước kia đã từng cùng nàng trở mặt Nhưng lúc này đây Nhưng lại triệt để đem nàng này đắc tội mất Coi như là chân ma thủy tổ Luyện trí một cố độ kiếp cấp bật hóa thân Cũng có chút không dễ Hôm nay hủy tại trong tay của mình Nàng này Như thế nào nuốt được hạ cơn tức này Tuy nói dùng thân thể của nàng phần bản thể nghĩ đến linh giới không. Rất dễ dàng nhưng cũng không có nghĩa là nàng tự không có cách nào cho mình tạo thành phiền toái cùng nguy hiểm. Tóm lại lúc này đây triệt để đắc tội băng phách nàng này nhất định là hậu hoạn vô cùng. Bất quá khi lúc không có lựa chọn khác chọn cho nên lâm hiên mặc dù ảo não không thôi. Nhưng là cũng không có ý hối hận. Cũng may cũng không phải toi công bận rộn. Như thế nào ly khai thất. Lạc giao diện phương pháp. Cuối cùng là đã tìm được. Lâm Hiên nhớ lại lấy sưu hồn sở được đến manh mối. Trong đó vật hữu. Dũng cũng không nhiều. Nhưng cái này một đầu cuối cùng không có bị. Đối phương lau đi. Cái này thất lạc giao diện hoàn cảnh kỳ lạ. Giao diện chi lực cũng. Cùng địa phương khác khác nhau rất lớn cho nên mặc dù là độ kiếp cấp. Bậc đại năng tu tiên giả cũng khó có thể tay không xé sách hư không. Phá giới châu một loại bảo vật đồng dạng là khó có thể phát huy tác, dụng. Cũng may trời không tuyệt đường người, vị này băng phách thánh tổ. Thật sự là một tài trí song tuyệt đích nhân vật, nàng hao hết vất vả hay vẫn là nghiên cứu ra như thế nào từ nay về sau giao diện ly khai phương pháp trận pháp phá giới châu còn có độ kiếp kỳ đại năng xé sách hư không bổn sự thiếu một thứ cũng không được nghĩ tới đây lâm hiên trong lòng lấy làm may mắn phá giới châu băng phách vốn là có nhưng mà nàng này mắt thấy cũng bị chính mình bắt sống lại vừa ngoan. Tâm đem bảo vật này tính cả túi chứ vật cùng một chỗ hủy. Cũng may trời không tuyệt đường người, lần trước cổ ma giới hành. Trình, Lâm Hiên đã lấy được tuyết hoa thánh tổ chỗ còn sót lại bảo. Vật bên trong thì có phá giới châu. Mà chính mình hôm nay đã là độ kiếp cấp bậc đại năng tu tiên giả, phá. toái hư không năng lực nhất định là có. Ba điều kiện, chính mình đã thỏa mãn trong đó hai cái, duy nhất còn. Lại tựu là còn cần một trận pháp phụ tá. Bất quá cái này tự nhiên cũng không thắng được lâm hiên, hắn tuy nhiên. Không phải trận pháp nhất đảo tông sư, nhưng này tiểu tu du càn khôn. Trận làm như thế nào bố trí, băng phép trí nhớ, chính là thanh thanh. sở sở Duy nhất khiếm khuyết là bố trí trận này pháp cần rất nhiều tiêu hao không ít chân quý tài liệu nhưng cái này không có sao những tài liệu kia cũng chỉ là thập phần chân quý mà thôi chưa nói tới chính thức kỳ lạ quý hiếm hoang một ít thời gian lâm hiên có lòng tin thu thập nghĩ tới đây hắn tâm tình cũng khá hơn một chút lại phi một lát khoảng cách lục xoanh nhi cư chú chi địa đã rất gần. Lâm Hiên rất tùy ý đem thần thức thả ra, nhưng mà cái này quét qua. Kết quả lại là không như bình thường, lại là ngạc nhiên, lại là kinh, sợ. Chỉ thấy ở đằng kia tiểu đồng nhỏ trước phủ mặt, có vài tên áo đen tu. Sĩ đối diện lấy cái kia trận pháp điên cuồng tấn công không thôi mà. Xa hơn một chút chỗ, một mũi ưng trung niên nam tử ánh mắt lập lòe. Đánh giá chính mình vi lục doanh nhi mở đồng phủ trong ánh mắt thấy. Ẩm hiện vẻ tham lam. Càng làm cho lâm hiên kinh ngạc chính là mình ở đồng phủ trước bố trí. Xuống trận pháp cấm chế tuy nhiên không nhiều lắm nhưng uy lực lại. Không phải chuyện đùa cho dù phân thần kỳ tu sĩ cũng có thể ngăn trở. Mà trước mắt tiểu bối cái kia vài tên đồng thủ áo đen tu sĩ bất quá. Nguyên anh mà thôi, xa xa trung niên nam tử cũng mới ly hợp theo lý. Thuyết, bọn hắn công kích cái kia đồng phủ cấm chế hẳn là kiến càng. Lay cây, nhưng hôm nay rơi vào lâm hiên trong mắt tình cảnh, nhưng lại. Cái kia trận pháp lắc lư không thôi, nói bấp binh cũng không đủ tựa. Hồ rất nhanh sẽ bị công phá mất. Điều này sao có thể đâu này. Trước mắt một màn rơi vào lâm hiên trong mắt tự nhiên là kinh sợ cùng. Xuất hiện đồng thời lại bay lên một cổ hoang đường chi ý. Bất quá giờ phút này, hắn tự nhiên không có có tâm tư miệt mài theo. Đuổi xuống dưới. Tại nhân giới thời điểm, lục doanh nhi chúng nữ sáng lập bái hiên các. Đối với chính mình tuy nhiên cũng không có trợ giúp rất lớn, nhưng mà... Đối với tâm ý của các nàng... Lâm hiên nhưng lại một mực ghi nhớ trong lòng đấy. Đáng tiếc doanh nhi cũng tốt, lưu tâm cũng thế, linh căn tự chất cũng. Không thế nào chính mình về sau mặc dù trở về một lần linh giới, giới. Hạn trong ngay lúc đó tu vi cũng tối đa bất quá giúp các nàng kết anh. Mà thôi khó có thể càng tiến một bước chớ đừng nói chi là phi thăng. Đến linh giới rồi. Tu tiên tu tiên, người khác đến cùng không cách nào cung cấp quá nhiều. Trợ giúp, mà có lẽ dùng chính mình cố gắng làm chủ đạo lý kia, lâm. Hiên trong lòng hiểu rõ, nhưng ở sâu trong nội tâm, hay vẫn là có chút. Tiếc nuối, không có thể cho các nàng quá nhiều trông non. Không biết nhân giới bái hiên các hiện tại tình hình như thế nào. Có đôi khi... Lâm Hiên cũng sẽ biết muốn vấn đề này Nhưng hơn nữa là lảng tránh Hắn sợ ngày xưa cố nhân Đã hóa thành một ly đất vàng Nhưng cái này hoàn toàn là Mình không thể làm gì Luôn hồi mà nói quá Từ vô mờ mịt rồi Nhưng Lâm Hiên không nghĩ tới là Luôn hồi tuy nhiên phiêu miêu Nhưng Mình cùng lục doanh nhi duyên phận Sẽ cao như vậy Có lẽ nàng đã vẫn lạc, nhưng chuyện thế sau rõ ràng còn có thể cùng mình ở chỗ này gặp lại. Ở kiếp trước, Lâm Hiên không thể vì nàng cung cấp quá nhiều trông non. Hiện tại bất đồng, hắn đã là độ kiếp cấp bậc đại năng tu tiên giả. Mà Doanh Nhi ở kiếp này tư chất, rõ ràng so trước kia cao quá nhiều. Thượng Thiên có an bài như vậy, Lâm Hiên đương nhiên sẽ không bỏ qua. Vì vậy không chút do dự thu lục Doanh Nhi làm đồ đệ Có chính mình vì có thể nói đại năng đích sư tôn trợ giúp một lần nữa Dẫn nàng đi đến con đường tu tiên tin tưởng Doanh Nhi ở kiếp này Thành tích hội cao hơn dĩ vãng rất nhiều nhân giới thời điểm tiếc núi chính mình để đền bù Lâm Hiên Nguyên vốn là trọng tình trọng nghĩa đích nhân vật đối với Hồng Lăng tiên tử còn nguyện ý cho lớn như vậy trở rút, huống chi. Cùng Lục Doanh Nhi tình cảm lại tự bất đồng đối với cái này cái đồ. Nhi, hắn rất coi trọng. Chớ đừng nói chi là Lâm Hiên bao che khuyết điểm tính cách đồ đệ của. Mình, há lại cho người khác khi dễ cái này mấy cái ra hỏa thật sự. Là ăn hết tim gấu gan báo rồi.